Sao xứng để miêu tả một người xuất sắc hoàn mỹ như mình chứ Cô gái này đúng là không biết điều Vân Mộc Văn né tránh Cười cho có lẽ Che mặt đầy vẻ xấu hổ và bất đắc dĩ Lúc đầu với trận đầu tây quân đồ này Cô ấy cũng rất khát khao và kích động Nhưng bây giờ xem rồi Lại cảm thấy thất vọng và cạn lời Nếu là trước kia Chắc chắn cô ấy sẽ giống với những người đàn em này bị những động tác màu mè như đá móc, đa cao của Mạnh thanh Vũ làm say mê đến mức điên cuồng hò hét, nhưng cô ấy là người từng xem các tông sư võ đạo như Sở Phàm, Mộ Dung Thích và Đại sư Ngô chiến đấu, thân thể chống đạn, một quyền đánh bại tông sư, hình ảnh như thế rung động đến mức nào khiến người ta máu huyết sôi trào ra sao. So với đánh nhau, trận đấu của mấy người gọi là đại đan tây quần đấu của Mạnh thanh Vũ Thật sự có vẻ quá trẻ con, khó coi như mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ đánh nhau vậy. Nghĩ thế, Vân Mộc Văn không khỏi lén nhìn sở phàm ở bên cạnh, trong đôi mắt đẹp chứa đựng sự sùng bái và vui vẻ. Quả nhiên, vẫn là anh dè lợi hại nhất. Hi hi. Mạnh Thành Vũ cũng là đàn ông, đương nhiên rất nhạy bén, phát hiện ánh mắt đặc biệt của Vân Mộc Văn với sở phàm. Hàm nghĩa trong đó, không cần nói cũng biết. Chẳng lẽ Vân Mộc Văn cho rằng, Người kia xuất sắc hơn Mạnh hơn cậu ta ơ Sắc mặt mạnh thành vũ lập tức trở nên u ám Khó chịu nhìn sang sợ phàm Bạn học này là Đàn anh Anh ấy là sợ phàm Vân Mộc Phần vừa định giới thiệu Kiều Hoàng ở bên cạnh đã cướp lời Cười tươi nói Mọi người vẫn chưa biết gì sao Đây là bạn trai tin đồn Của hoa khôi Vân Mộc Phần của chúng ta Đang bàn tán xôn xao trên diễn đàn của trường đấy cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên, tiếng tức hot thế mà mọi người không biết à? cái gì? bạn trai của Vân Mộc Văn. lúc này cả phòng tập tơi quân đồ lập tức xô trào, rất nhiều người nhìn về phía sở phàm với ánh mắt ghen tị và oán hận. Vân Mộc Văn là một trong ba hoa khôi nổi tiếng nhất của trường đại học Giang lăng đương nhiên có vô số người theo đuổi ngưỡng mộ. lần này sở phàm xem như đã chọc tức rất nhiều người. thành công khiến bọn họ thù hận. Kiều Hoàng vô cùng đắc ý, rất hài lòng với bầu không khí trong hiện trường, sau đó lại quái gở bổ sung một câu. Hơn nữa, anh Sở Phàm đây cũng là người có tài nghệ tuyệt vời, võ nghệ cao cường, đương nhiên trước mắt loại võ tày quân đô này của chúng ta rồi. Kiều Hoàng, anh đúng là cái đồ tiểu nhân." Phần Mộc Phán tức giận trương Kiều Hoàng một cái, nghiến răng nói, Tên tiểu nhân này nói những lời như vậy chẳng phải là muốn khiến mọi người thù hận Sở phàm, muốn anh bị người ta mắng chửi, khinh bỉ sao? Mà Sở phàm thì vẫn cười ung dung, xem như không nghe thấy. Một chút cho trẻ con mà thôi, chẳng có gì to tác cả. Quả nhiên nghe thấy lời này, trong mắt mấy tuyển thủ tae quần đồ, đầu lộ vẻ hùng ác, ai cũng muốn hành động chỉ hận không thể lập tức dạy dỗ Sở phàm một trận. Ồ thì ra đều là người tập võ, vậy anh sợ cảm thấy trình độ tập quân đô của tôi thế nào? mạnh thành vũ cũng hừ lạnh một tiếng, hỏi với giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa không thân thiện, như chỉ cần nói chuyện không hợp sẽ lập tức ra tay dạy dỗ cái ngông cuồng này vậy. sở phàm gật đầu hờ hững đáp, chẳng khác nào rác rưởi cả. anh vừa nói ra câu này lập tức long trời lở đất. Mạnh Thành Vũ trợn mắt hám mồm Khó tin nhớ mày Xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh Đến mức một cây kim rơi xuống Cũng có thể nghe thấy Anh Anh nói cái gì Gần sành hiện lê trên trán Mạnh Thành Vũ Anh Anh dám mắng tôi là rác rưởi á Trong lòng Kiều Hoàng Sắp vui đến nở hoa rồi Cậu ta vui vẻ châm dầu vào lửa Châm chọc nói Đúng vậy đó Sở Phạm Anh nói rõ xem là anh có ý gì Sơ bình tĩnh Nhìn thoáng qua mạnh thành vũ Cậu hiểu lầm rồi Tôi cũng không nói mua mình cậu Lúc mạnh thành vũ cảm thấy bình tĩnh hơn Lúc muốn hử lạnh một tiếng Thì anh lại hờ hứng thêm một sao Ý của tôi là Tất cả các cô cậu ở đây Thậm chí là taekwondo mà cậu học Cũng đều là rác rưởi. Mọi người đều há hốc mồm Còn mẹ nó Quá kiêu ngạo quá ngông cuồng nếu không đánh anh nửa chết nửa sống thì thật có lỗi với lương tâm của mình đàn anh các đàn anh đừng kích động phần mộc phần bị cảnh này dọa sợ vừa căng thẳng vừa sợ hãi liên tục nói anh ấy không phải có ý khinh thường tây quần đồ đâu câu này cũng không sai sở phàm gật đầu loại võ khoa tay muối chân như tây quần đồ thật sự không thể lọt vào mắt tôi ngay cả xem mà tôi cũng không muốn Phụt, Vân Mộc phần suýt chút phun ra một ngụm máu, trượt đè cạn lời. Mẹ kiếm, tên này quá ngông cuồng, nhất định phải giết chết anh. Mấy chục tuyển thủ tức giận trường mắt, nếu ánh mắt có thể giết người, thì bây giờ sở phàm đã bị bọn họ xé thành mảnh vụn rồi. sắc mặt mạnh thành vũ vô cùng ồ ám, cậu ta quát lên một tiếng, hai trong mắt nhiều phun lửa, trên ý sôi trào. Sở phàm anh có thể chửi bới kỹ thuật của tôi thậm chí là xỉ nhục nhân cách của tôi nhưng tôi tuyệt đối không cho phép anh xỉ nhục tín ngưỡng võ đạo của chúng tôi, xỉ nhục tinh thần của Tây Quân Đô chúng tôi hôm nay tôi sẽ chơi đấu vì vinh dự hai chúng ta lên sàn đấu một trận anh dám không xung quanh lập tức vang lên tiếng la ó ẩm mỹ đúng vậy, có gan thì gặp nhau chơi sàn đấu, dám nghi ngờ đàn anh thanh vũ của chúng tôi anh nghĩ mình là ai đánh vỡ đầu anh ta đi, đúng là tên khốn kiêu ngạo. Đồ hèn nhát, vô dụng. Tiếng âm mỹ liên tục vang lên xung quanh, khiến Vân Mộc phàn biến sắc, vừa căng thẳng vừa lo lắng, liên tục an ủi khuyên nhủ. Sở Phạm thì khinh thường nhìn mọi người, cười khẩy một tiếng, chỉ với mấy cái khoa chân múa tay của đám trẻ con này cũng sừng nói tới tinh thần võ đạo, nói tới tín ngưỡng gì đó ơ Tinh thần võ đạo thật sự chỉ có một, đó chính là người thăng sống, kẻ thua chết. Mấy năm trước, Tây xã cũng có một đại sứ Tây côn đồ gì đó, nói là đại đèn bát đẳng, rất có tiếng tăm. Cái đó mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo đến mức tận cùng, phổ cập cái gọi là tinh thần võ đạo và phát huy cái gọi là tư tưởng võ đạo, lấy đức thu phục người, cường thân kiện thể, gì đó cho lính của anh. Muốn biến 300.000 đội quân hồ báo của anh thành mấy con mèo dịu ngoan. Sở phàm chỉ tiện tay phái một chiến sĩ nuôi lợn 2 năm trong tổ bếp núc luận bàn mấy chiều với ông ta. Đại sư kiên nổi trận lồi đỉnh, tức giận mắng sở phàm không tôn trọng nhân quyền, không có tôn nghiêm của võ giả, tuyên bố muốn nộp đơn kiện để cách trước anh. Nhưng cuối cùng, vị chiến sĩ nuôi lợn kia chỉ ra 3 quyền. Sau 3 quyền, vị đại sư nằm trong top 3 võ sĩ taekwondo nổi tiếng khắp thiên hạ này, lập tức xùi bọt mép, nằm trên giường bệnh cỡ 3 năm. khoa chân múa tay, suy cho cùng vẫn là khoa chân múa tay thôi Chưa trò là màu trên sân khấu sao có thể so với kỹ năng giết người, chém giết lấy mạng trên chiến trường được, mặc dù đối phương chỉ là chiến sĩ nuôi lợn của tổ bếp núc, nhưng đây cũng là chiến sĩ bỏ ra từ trong đống người chết, từng tham gia bao nhiêu trận chiến, nói nó là xác rời, sợ phạm cảm thấy không hề hoàn chút nào mà tiếng kêu gào cầm phẫn của sinh viên xung quanh càng lớn hơn mạnh thanh vũ đứng khoanh tay cảm thấy mình ngồi tít trên cao uy phong lẫm liệt tựa nhiều diễn viên trong phim võ hiệp vậy sở phàm hơi đau đầu anh thật sự không muốn ra tay dù mình chỉ sử dụng 1% phần sức mạnh đám nhóc này cũng phải gãy xương cơ mãi tự đi tìm đường chết thế làm gì chứ ở mỹ cái gì không có chút kỷ luật nào cả đúng lúc này một tiếng quát mạnh mẽ vang lên Sau đó, mộ dung thích mặc sườn xám nam, mặt mũi hồng hào đi tới, cực kỳ uy nghiêm. Giáo sư mộ dung đến. Giáo sư mộ dung. Các tuyển thủ đang có mặt đều nhìn sang, vừa cung kính vừa cuồng nhiệt cúi đầu chào hỏi, ngay cả Mạnh Thành Phụ cũng tỏ vẻ tôn sùng. Đây chính là ngôi sao sáng trong giới võ đạo của Giang Lăng, cao thủ đứng đầu Giang Lăng đấy, là giáo sư võ thuật đại học Giang Lăng đặc biệt mời đến. Là tấm gương trong lòng bọn họ Là đỉnh cao Ai cũng phải ngước nhìn Giáo sư mộ dung Mắt kiểu hoàng sáng ngời Vội vàng đi qua đỡ mộ dung thích Chỉ vào sở phàm Cười nói Chuyện này cũng không thể trách bọn em quậy phá được Khi nãy tên này vào cửa Lại dám công khai châm chọc tới quân đô Của chúng em là rác rưởi, sỉ nhục tinh thần võ đạo của chúng em Còn tuyên bố muốn đánh chúng em nữa Há <cười> Thế thế có buồn cười không chứ? Kiều Hoàng ôm bụng cười to, vui đến mức lưng cũng không thể thẳng lên nổi. mộ giống thích đảo mắt nhìn qua, đột nhiên biến sắc. Sau đó, lão hớt tay Kiều Hoàng ra, đi tới trước mặt sở phàm. Lão vô cùng cung kính cúi đầu. Tổng sư sợ, anh đến rồi. Nụ cười lập tức cứng đời trên mặt Kiều Hoàng. Cậu ta vô cùng hoàng sợ, há hốc miệng, to đến mức như có thể nhét vào một quả dừa. Mạnh thành vũ lại nhớ bị xét đánh suýt chút ngã xuống đất Mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng Mấy đệ tử khi nãy còn đang kêu gào xung quanh Cũng vô cùng ngạc nhiên Hóa đá trong gió Chẳng khác nào mấy bức tượng Anh... anh ta là... Tông... Tông Sư Tông Sư Từ này được thốt ra từ trong miệng ngô sao sáng của giới võ đạo Mộ dung thích Lập tức tạo ra sóng to gió lớn Khiến người xung quanh như bị sát đánh Tông sư võ đạo Chính là thần lòng trên bầu trời Là ngọn núi cao Mà người trong giới võ đạo phải nhìn lên Chính là thần thánh Dù nhìn khắp Giang Bắc Mộ dung thích được gọi là cao thủ đứng đầu Cũng chỉ là cao thủ ám kỉnh lục phẩm Cách tông sư thất phẩm một bước Nhưng cũng khó như lên trời Biết bao nhiêu thiên tài Biết bao nhiêu võ giả Cố gắng cả đời Nhưng 99% đều không thể vượt qua được khoảng cách kia chỉ có rất ít rất ít thiên tài mới có thể lên được cảnh giới tông sơ đứng trên trời cao trở thành một nhân vật như thần thánh mà không ngờ sở Phàm cũng tầm tuổi bọn họ ở trước mặt lại là một tông sơ chuyện này thật sự quá chấn động quá khó tin các đệ tử Tây quân đồ ở xung quanh nhiều tới khi nãy mình không biết lượng sức khiêu khích sở Phàm còn muốn quyết đấu với người ta lập tức sợ tới mức trên người chảy đầy mồ hôi lạnh tiêm nhớ suýt rớt ra ngoài đó chính là tông sư võ đạo đấy một ngón tay cũng đủ để giết chết mộ dung thích trong nháy mắt huống hồ là đám kiến bọn họ mạnh thành vũ siết chặt tay trong mắt chứa đầy sự chấn động và không cam lòng cậu ta không hiểu vì sao tầm tuổi nhau sợ phàm lại vượt xa một thiên tài như mình nhiều như vậy một đám không có mắt còn không mau xin lỗi tông sư đi một giống thích lớn tiếng trách móc trong lòng lão cũng hết hồn mấy đệ tử tây quần đồ này tự cho rằng biết hai ba chiêu khoa chân múa tay là thiên hạ vô địch một đám ế ngồi đầy giếng sao có thể hiểu sự tàn khốc của võ giả thật sự và sức mạnh của tông sư tông sư không thể bị sỉ nhục đây là luật bất thành văn của giới võ đạo thật sự cho rằng bọn họ đang nói đùa sao Xin lỗi là chúng tôi có mắt không chồng Tông sư sở Chúng tôi sai rồi Các sinh viên đều cúi đầu xin lỗi Xong mặt tái nhợt không dám thở mạnh Đến lúc này bọn họ mới nhận ra Tính nghiêm trọng của vấn đề Sở phàm bình tĩnh Không quan tâm nói Không sao Mộ dung thích nếu ông đã đến Thì dẫn tôi tới thư viện đi Anh vẫn chưa đến mức chấp nhận với một đám trẻ Xin lỗi rồi thì thôi bây giờ tìm thấy tài liệu về vị cao tăng tịnh thế, tìm thấy cách giải độc mạng Đà La trong người mới là nhiệm vụ quan trọng Được, được, mời tông sư sở Mộ Dung thích nhẹ lòng mấy sinh viên cũng thở mạnh nhờ được đại xá Giáo sư Mộ Dung, xin đợi đã Đúng lúc này, Mạnh Thanh Vũ ở trung tâm phòng tập vỡ đột nhiên cắt lời, cậu ta tiến lên một bước, run giẩy đưa mắt nhìn sở phàm như đang đưa ra quyết định quan trọng vậy Việc chiến đấu của em với anh Sở vẫn chưa kết thúc đâu. Dù anh ta là Tông Sơ, dù em không phải đối thủ của anh ta, nhưng Mạnh Thanh Vũ em vẫn muốn đấu một trận, nhìn ra sự tranh lệch giữa em và Tông Sơ. Nếu không, cả đời này em cũng không thể nhẹ lòng. Nghe thấy câu này, xung quanh lại bắt đầu xôn xao, Rất nhiều người mang về mặt kỳ quái, theo bản năng đứng cách xa cậu ta để tránh bị cậu ta liên lụy. Cũng có một vài người tỏ vẻ tán dương kính nể, cho rằng đây mới chính là tinh thần võ đạo. Thành vũ lão sửa mộ dùng thích sợ đến mức tiêm xuyên rời ra ngoài, nổi giận đùng đùng mắng. Quy nghiêm của Tông sư là điều mà cho có thể khiêu khích được ư? mau xin lỗi ngay. Ngay cả bán bộ tổng sứ quái vật có thể chống đạn kinh khủng như đại sư ngô cũng bị sở phàm một quyền xuyên thủng. Loại trẻ coi nhiều mạnh thành vũ có thể chịu được mấy chieu. Vân một phần cũng giật mình. tốt bụng khuyên nhủ đàn anh thôi địa anh đánh không lại anh rẻ của tôi đâu mà câu nói này hoàn toàn đạp ngã cộng dường cuối cùng trong lòng mạnh thành vũ sao người đẹp trước mặt có thể nói mình không được chứ mạnh thành vũ tạo thế khí phách quá to anh sợ mời đâu lúc này sở phàm cũng dừng chân lại ung dung nhìn thoáng qua mạnh thành vũ chỉ một ánh mắt này đã khiến cậu ta như gặp phải kẻ thù lớn lông tơ trên người dựng lên cắn chặt rằng mới không bị khí thế động trời này dọa ngất xỉu muốn đấu với tôi một trận đấy hả cậu vẫn không xứng đâu vô cùng không xứng sở phàm ung dung nói một câu vẫn chưa ra tay nhưng lại như một cái tát vàng rội vả và lên mặt mạnh thành vũ còn khó chịu hơn cả việc giết cậu ta nữa đợi lúc nào cậu đến được cảnh giới này rồi hạng đến tìm tôi Sở phàm đào mắt nhìn qua con sư tử đá đúc bằng đá cẩm thạch cao hơn nửa người, nặng nghìn cân trước cửa Anh buông năm ngón tay xuống vỗ một trường lên đầu sư tử sau đó vung ống tay áo lên ung dung rời đi Đi thôi Mộ Dung Thích và Vân Mộc Phần lập tức đuổi sát theo sau Những người đang có mặt nhìn chằm chằm vào con sư tử đá trước mặt Nhưng 1 phút 2 phút 5 phút trôi qua sư tử đá vẫn không chút sớt mẻ như trước Cũng không có gì khác thường Xảy ra chuyện gì thế Tông sư sở này chỉ là gia vẹt có tải Chỉ có vẻ ngoài thôi sao Các sinh viên bắt đầu bàn tán Kiều Hoàng đào mắt tiến lên đằng trước Cầm kính lúp nghiên cứu Xỉ sì, Tông sư cái gì Anh sở cái gì Đàn anh Thanh Vũ nói đúng Tên này chỉ gia vẹt có tải thôi Theo tôi thấy Mắt giáo sư mộ dùng mở rồi Mới bị tên này lừa Mọi người xem Chẳng phải sư tử đá chẳng bị gì hết ư Giọt vợ cao thủ cái gì chứ Kiều Hoàng biểu môi không để tâm Cậu ta vỗ sơ tử Còn lấy điện thoại ra selfie Châm chọc nói Có cần phải lập cho anh ta một cái bia Viết Đại tông sư sở phàm từng đến đây vỗ một cái không Ha ha ha ha Cậu ta vui vẻ cười ngã ngửa Nhưng sao đám người này lại nhìn mình Với ánh mắt kỳ quái và khiếp sợ thế Răng rắc Lúc này Kiều Hoàng nghe thấy tiếng sạn nứt truyền vào tay một cách rõ ràng như tiếng một tảng băng vỡ vậy, chẳng lẽ là kiều hoàng biến sắc cứng đầu quay đầu sang, sau đó hoàng sợ la to mẹ ơi cứu mạng! ầm ầm ầm, con sư tử đá kia lập tức vỡ tan tành, nứt ra thành mấy tảng đá bằng bàn tay, sau đó sụp tầm một tiếng, trực tiếp đè kiều hoàng bên dưới, tiếng xương gãy răng sắc vàng lên vô cùng rõ ràng, trực tiếp bị tảng đá đè đến mức nửa sống nửa chết. Đoán chừng không mất 3 năm Sẽ không thể xuống giường Gì... Gì cơ? Mạnh thành vũ cũng tái mặt Hai chân như nhộn ra Té ẩm xuống đất Mấy sinh viên đang có mặt Cũng sợ đến, đồng loạt ngã xuống đất Trốn trong góc xuôn dày như con mèo nhỏ Bất lực sợ hãi Một trường có thể vỗ vỡ sư tử đá nghìn cân Đây vẫn là sức mạnh của con người sao? Nếu cái này vỗ rơi lên người mình Vậy... Mạnh thành vũ không nhịn được Đồ mồ hôi lạnh Sợ đến mức tim suýt nhảy ra ngoài Tất cả tôn nghiêm Tất cả kêu ngạo và tinh thần võ đạo Đều bị môi trường của sở phàm Đánh vỡ thành mảnh vụn Hoàn toàn biến thành trò bụi Như con sư tử đá này vậy Thế này, thế này thật sự quá đáng sợ Anh ta nói đúng Mình hoàn toàn không xứng đấu với anh ta Mình vẫn luôn là một con kiến tự cho là đúng Êch ngồi đầy giếng mà thôi Mạnh Thanh Vũ nhớ lại bóng lưng cao thẳng lạnh lùng rời đi của Sở Phạm, không nhịn được cơi khổ, không còn dám bất kính chút nào nữa. Rời khỏi phòng tập tây quyền Sở Phạm được bộ súng thích dẫn đến nhà sách của mình ở Đại học Giang Lăng. Tài liệu liên quan đến vị cao tăng tịnh thế chữa khỏi độc mạng Đà La kia đã được chuẩn bị xong từ trước, có chừng hai cái thùng to. Sở Phạm tập trung lật xem tìm hiểu. Nửa tiếng sau, anh hơi mệt mỏi dụi mắt. thở dài một tiếng. Thế gian độc mạng Đà La của thánh điện là kịch độc tinh luyện mấy chục lần, chuyên nhằm vào võ giả có thực lực cao cường, hơn nữa mình trốn độc 3 năm đã xâm nhập vào trong xương tủy, dù là cao tăng tịnh thế cũng chỉ ghi lại cách xoa dịu, không có thuốc giải. Chờ khi mình đột phá lên cấp thần, đạt đến cảnh giới thiên nhân, thay ra đổi thịt, bách độc bất xâm. Khi đó đương nhiên độc mạng Đà Lạ đã không còn là vấn đề nữa. Mắt sở phàm sáng lên, cuối cùng cũng có chút thu hoạch, nhìn thấy tương lai tươi sáng. Võ đạo cửu phẩm, thất phẩm nhập tông, mà sau cửu phẩm chính là thần cảnh trong truyền thuyết. Sau bảy phẩm, mỗi khi đột phá một bước đều là một sự phát triển về chất, giống như rãnh trời vậy. Rồi võ đạo bây giờ, Tông sư thất phẩm đã là rồng phụng trong biển người, địa vị cao quý rồi. Đại tông sư kiểu phẩm nhìn khắp cả thế giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều được các nước thờ phụng như thần tiên lão tổ. Còn về thần cảnh, đó gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết của các tôn giáo, thần thoại chưa từng có ai gặp được, đối phá thần cảnh nói dễ hơn làm. Nhưng lúc này, sờ phàm chỉ cười nhạt, vô cùng tự tin và kiêu ngạo. Thần cảnh ứ, chưa cách nửa bước mà thôi. Ba năm trước, khi anh càn quét thánh điện, tam máu thế giới ngầm phương Tây đã đột phá bình cảnh đại tông sư kiều phẩm, đã tới cảnh giới bán bộ thần cảnh, đã chạm được đến cánh cửa thần cảnh trong truyền thuyết rồi. Bây giờ, vết thương trên người vẫn chưa khỏi hẳn, tạm thời chỉ có thể phát huy thực lực tông sư đỉnh cao bát phẩm thôi. Nhưng mặc dù nhiều thế, sở phàm vẫn là kẻ vô địch trong giới võ cổ, Dù có đại tông sư cửu phẩm đến Sở phàm cũng có lòng tin Có thể chém chết bọn họ thao thiên phú và tâm trạng của tôi Trong vòng 3 năm Đột phá đến thần cảnh Không thành vấn đề Chỉ cần khống chế được cảm xúc Đừng để rơi vào trạng thái nóng này Làm ảnh hưởng đến người thân bên cạnh Thì độc mạng đà la này Chẳng có gì đáng sợ nữa Sở phàm thầm thờ phào nhẹ nhóm Có thuốc đặc hiệu của nhóm tần thiên hạo Nghiên cứu phát minh Còn có đơn thuốc thần kỳ Vị cao tăng tịnh thế này để lại Sở phàm tin rằng Mình có thể khống chế triệu chứng Của độc mạng Đà La này Cuối cùng cũng giải quyết xong một tâm sự Sở phàm không khỏi cảm thấy thoải mái Lật xem những tài liệu còn lại Muốn hiểu rõ hơn về vị cao tăng tịnh thế 200 năm trước này Xem lý lịch của ông ấy xong Sở phàm cũng không khỏi kính nể Tán thưởng một tiếng Vị cao tăng này không hổ có tiếng là Đại Pháp Sư Thành tiệu cả đời đều khiến người ta phải kính nể Cao tăng tịnh thế Cả đời tuyên dương Phật Pháp Thông thạo dược lý Phổ độ chúng sinh Dù là Pháp sư hộ quốc của triều đại trước Nhưng ông ấy vẫn rất giản dị Từng đại diện đất nước vượt biển ba lần Số người đã cứu Có thể tính là hàng trăm nghìn người Cho dù đến lúc tuổi già Ông ấy liên quan đến tranh chấp quyền lực Bị đuổi khỏi chùa Về vườn làm nông ông ấy cũng bán đi phủ Trạch và châu báu triều đình bàn tặng để cứu trợ hết cho dân chạy nạn, đồng thời còn sử dụng tâm huyết của cả đời mình biên soạn bộ huyền y bảo điển này, tóm gọi lại hiểu biết và y thuật cả đời ông ấy. mời mấy chuyện ngành về dược lý, châm cứu, trần bệnh, giải phẫu và gần cả nghìn ca bệnh phức tạp khó giải quyết, trong đó còn bao gồm một vài kiến thức về phong thủy, huyền học và Phật học. Bộ huyền y bảo điển này nói là cuốn sách hay đứng đầu giới y học cũng không quá chuốt nào. sơ phạm không khỏi lắc đầu thở dài mùa tiếng. một tiếng. bộ dung thích này đúng là già hoa mắt ở trong phúc mà không biết. cho dù chỉ hiểu được năm sáu phần trong bộ huyền y bảo điển này cũng có thể lớn thân vào top 10 của giới y học, trở thành thần y được người người ngưỡng mộ. ngay cả quan lớn ở biên cương, nguyên thủ của quốc gia cũng phải khách sáo ba phần, không biết oai phong hơn việc ở lại sang lăng nho nhỏ. Là một người đứng đầu dưới võ đạo Bao nhiêu lần nữa Nhưng nói đi cũng phải nói lại 200 năm này Đã có bao nhiêu mộ dung thích Có mắt như mù thế này Mới khiến tâm huyết của đại sư Khi còn sống không ai biết đến Nằm trong một góc phổ bụi Sở phàm cảm thán một tiếng Sau đó anh cung kính giơ tay Chào bộ bảo điển này Một cái theo nghi thức quân đội Nghiêm túc nói Nhưng bắt đầu từ hôm nay Sẽ không như vậy nữa Đại sư, nếu vãn bối đã có duyên với ông Vậy chắc chắn sẽ chuyển thừa Y thuật của ông lại Để cho nó phát huy tác dụng Hôm nay, sơ phàm đã nhạt được Một vật báu to lớn Chẳng những có cách giải độc mạng Đà La Trên người mình, còn có được sách hay Trong giới y học là huyền y bảo điển Điều này cũng có nghĩa Sau này, chiến thần Tô La Khiến vô số kẻ thù phải run sợ Là anh, chẳng những có thể giết người Còn có thể cứu người nữa Một lời quyết định sống chết, một câu cài từ hoàn sinh, quyền sống chết đều ở trong tay tôi. Đây thật sự là thủ đoạn chẳng khác nào thần tiên. Khoảng thời gian còn lại, Sở Phạm vẫn luôn ở trong thư viện, nghiên cứu huyền ý bảo điển, mất hết cả buổi sáng. Đến cảnh giới tông sơ, chẳng những là vũ lực mà cả trí tuệ, trí nhớ, sự hiểu biết đều sẽ tăng mạnh. Từng xem rồi là không thể quên. suy một xa bà thật sự như cơm bữa. Vì thế, dù Sở Phạm chưa từng học về y thuật nhưng dựa vào thiền phú siêu tốt đã nhớ được gần hết nội dung của huyền y bào điển. Những thứ còn lại đều phải xem thực tế và sau này chậm rãi lĩnh ngộ. Nhưng dù thế, trình độ y học của Sở Phạm bây giờ hoàn toàn có thể so với chuyên gia giáo sư ở bệnh viện tuyến ba, trong và ngoài nước, xếp top 5 trong nước cũng không thành vấn đề. Sở Phạm nghiên cứu y học lúc đi ra khỏi thư viện đã là một giờ chiều Vân Mộc Văn nhàm chán ngáp một cái còn Mộ Dung Thích đang dẫn mấy đệ tử Mạnh Thành Vũ đổ mồ hôi đầm đìa cung kính đứng trước cửa thư viện đợi Sở Phàm đi ra Mọi người làm gì thế Sở Phàm đi ra thế cảnh này thì không khỏi nhớ mày Anh rể, cuối cùng anh cũng đi ra rồi Vân Mộc Văn sáng mắt lên sau đó biểu môi nói Giáo sư Mộ Dung đang dẫn mấy sinh viên này đến xin lỗi anh đó Đúng thế, tông sư sở Một dùng thích liên tục gật đầu Vô cùng ai náy nói Đám nhóc này không biết trời cao đất rộng Không coi ai ra gì Đắc tội với anh Hôm nay tôi dẫn bọn chúng đến đây xin lỗi Là tôi không dạy dỗ bọn chúng đàng hoàng Có lỗi lầm gì, anh cứ nhằm vào tôi đi Mấy sinh viên gồm có mạnh thành phố Liên tục xin lỗi, không dám thở mạnh Xin tông sư sở tha lỗi Chúng tôi sai rồi Sở phàm vỗ một cái Đã làm vỡ sư tử đá nặng nghìn cân Khiến bọn họ không còn dám bất kính chút nào nữa Lúc này liên tục cúi đầu xin lỗi Muốn sở phàm tha thứ Nhằm vào ông Sở phàm quan sát mụ dung thích Lạnh nhạt hỏi Nói vậy Ông là định gánh lửa giận của tôi Thay những sinh viên này à Mụ dung thích sửng sốt Nhưng sau đó vẫn cắn răng đáp Vâng đúng thế Tuy ngày thường, lão kiêu ngạo ta đây, nhưng làm thầy của mấy đứa này là chỗ dựa của tụi nó, lão nhất định phải gánh một mảnh trời giúp chúng nó vào lúc quan trọng, cho dù là lừa giận của tông sư cũng thế. đều thôi. Sở phàm gật đầu, sau đó vỗ mạnh một trường lên ngược mộ dung thích, lão lập tức bay ngược ra ngoài như một viên đạn. Phun một tiếng, phun ra một ngộ máu, chợt vật ngã xuống đất. Tất cả mọi người ở đây đều biến sắc Mộ Dung Thích bị một trường của Sở Phạm đánh bay. Trong mắt mấy sinh viên là Mạnh Thành Vũ, ngoài rung động già thì vẫn chỉ là rung động. Mặc dù bọn họ đã sớm hiểu rõ sự đáng sợ của võ giả Tông Sư, nhưng nhìn thế cảnh này vẫn sợ hết cả hồn, cảm thấy đã đánh giá thấp năng lực của Sở Phạm. Giáo sư Mộ Dung, thầy sao rồi? Giáo sư Mộ Dung, mấy sinh viên vội vàng đỡ Mộ Dung Thích dậy, Nhìn thấy ông ấy phun ra màu đen, sắc mặt tái nhợt, tất cả đều tỏ vẻ đau lòng và ấy nấy, Mạnh Thành Vũ cắn răng, vừa không cam lòng, vừa tức giận hỏi: "Tống sư sư, rồi chúng tôi đắc tội với anh, nhưng anh cũng không cần thiết phải ra tay nặng với giáo sư Mộ Dung như thế chứ." "Đúng vậy, giáo sư Mộ Dung lớn tuổi mà lại bị anh đánh đến mức hốc máu thế này. Tống sư là có thể muốn làm gì thì làm, không nói đạo lý sao?" Ở trong lòng bọn họ, hình tượng và địa vị của mộ dung thích vẫn luôn như ngôi sao sáng, dù biết sở phàm rất mạnh, nhưng lúc này bọn họ vẫn lên tiếng vì mộ dung thích. Ngay cả Vân Mộc Văn cũng há hốc miệng, hơi bất mãn nói Anh rẻ, lần này anh thật sự hơi quá đáng rồi. Trong ấn tượng của cô ấy, sở phàm cũng không phải người nhỏ mọi như thế. Hôm nay anh bị làm sao vậy chứ? Láo sược Không được vô lệ với tông sư sở Mấy đứa thì biết cái gì Tông sư sở là đang cứu thầy đấy Lúc này mộ dung thích vừa phun màu tươi Đột nhiên qua to một tiếng Sau đó dưới sự ngạc nhiên của mọi người Lão mừng như điền chạy tới Phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt sở phàm Mộ dung thích đã tạo ơn cứu mạng của tông sư ơn này mộ dung thích suốt đời khó quên Sở phàm chỉ đứng yên đó Bình tĩnh gật đầu Mà lúc này mấy sinh viên cũng trợn tròn mắt Giáo sư Mộ Dung Chuyện gì vậy ạ Đúng vậy Khi nãy rõ ràng thầy bị anh ta đánh hộc máu mà Vì sao còn phải cảm ơn anh ta chứ Mộ Dung thích tức giận hờ một tiếng Các chó biết cái gì Mấy năm này Vì đột phá Nên thể luận võ đánh nhau Làm tổn hại đến thân thể trông mặt mũi hồng hào Thân thể khỏe mạnh Nhưng thật ra Lục phủ ngũ tạng đã sớm bị nội thương máu bầm dần nhiều hơn kinh mạch cũng tắc ngãn mà môi trường của tông sư sở khỉ nãy như như đã thương thầy chứ thật ra là đà thông kinh lạc trong lục phủ ngũ tạng của thầy phun ra máu đen tích tụ nhiều 500 người trị nội thương cho thầy lão vận khí điều trị mặt mũi hồng hào cũng có tinh thần hơn mấy lần kính nể nói bây giờ thầy cảm thấy trăm người có sức lực dùng không hết trả đi 20 tuổi anh sở chẳng những giỏi võ đạo mà ngay cả y thuật cũng cao siêu như thế mộ dung thích xin bội phục nội thương này của tôi khám vô số danh y tiêu tốn không dưới chục triệu vẫn bỏ tay lại được một trường của anh sở chữa khỏi anh thật sự là nhân tài lúc này mọi người mới hiểu ra lại nhìn ngụm máu mộ dung thích phun ra thật sự là máu đen đen kịt tanh hôi ánh mắt nhìn về phía sở phàm tràn đầy cảm kích sở phàm cũng chỉ cười nhạt Khi nãy anh đúng là đã nhìn ra nội thương của mộ dùng thích mới thí nghiệm các kích thích huyệt vị của huyền y bảo điển vừa học khi nãy lên người mộ dùng thích. Xem ra huyền y bảo điển này thật sự là sắc hay. Đứng lên đi. Ông chỉ mới bài trường máu bầm thôi. Nếu muốn chữa khỏi kinh mạch và nội tạng còn phải ra luyện lâu dài tôi sẽ kê thuốc cho ông. Ba tháng sau, bảo đàm sẽ khỏi hẳn. Sở phàm vùng tay viết ra một đơn thuốc Thao tư chất của ông, chỉ cần kiên trì sử dụng đơn thuốc này, sau này sẽ có tám phần hy vọng đột phá đến cảnh giới tông sư. Cái gì? Tám phần? Cảm ơn tông sư sở Một dũng thích cảm động muốn rơi nước mắt, kích động không thể nói thành lời. Lão vô nghĩ cả đời này cũng không có hy vọng thăng lên tông sư. Thật không ngờ sở phàm lại cho mình một ơn huệ lớn đến thế. Mấy sinh viên cũng khiếp sợ không thôi. Đó là tông sư đấy. Một toa thuốc này của anh Có thể làm được sao Lúc này sở phàm lại nhìn thoáng qua bọn họ than nhiên nói Các cô cậu Cũng có thể sử dụng toa thuốc này Có tác dụng điều dưỡng kinh mạch Phụ trợ khí huyết Cái khác không dám nói Chỉ cần chịu bỏ công Võ giả nội kinh tứ phẩm Là không thành vấn đề Cái này cảm ơn tông sư sở Mấy người mạnh thành vũ Không khỏi mừng như điên Vô cùng cảm động cúi đầu cảm ơn mấy người tập tới quần đồ khoa chân múa tay như bọn họ ngay cả cánh cửa võ giả minh kình cũng không thể đi vào bây giờ sở phàm trực tiếp cho bọn họ cơ hội thăng lên võ giả nội kình sao có thể không kích động không cảm động muốn rơi nước mắt được chứ nếu nói mấy tiếng trước nhìn thấy sở phàm một trưởng làm vỡ sư tư đá nghìn cân chỉ khiến bọn họ hoảng sợ thì bây giờ đối mặt với ơn huệ lớn của sở phàm ban cho Trong lòng bọn họ chỉ còn lại kính ngưỡng và tôn sùng Giống như nhìn lên thần linh vậy Đưa ra cả ơn vào uy Tay cầm quyền sinh sát Người như vậy ai dám lỗ mãng với anh trước Sở phàm chỉ để lại một tòa thuốc Sau đó không ở lâu thêm Trực tiếp dẫn Vân Mộc Văn rời đi Trước giờ anh ân oán rõ ràng Những chuyện này coi như sở phàm bồi thường cho bọn họ Vì lấy đi huyền y bao điền vậy mãi đến khi nhìn thấy bóng lưng sở phàm càng ngày càng xa mạnh thanh vũ vẫn không thể giấu đi sự kích động trong đôi mắt cậu ta nói giáo sư mộ dùng anh anh sở này rốt cuộc là thần thánh phương nào thế ạ mộ dùng thích thở dài một hơi sùng bái đáp đây không phải chuyện chúng ta có thể biết được các trò chỉ cần biết anh sở là tồn tại mà cả đời này chúng ta chỉ có thể nhìn lên thôi hiểu chứ hiểu ạ Các học trò xung quanh chăm miệng một lời Về mặt vừa sùng bái vừa cảm khái Đưa mắt nhìn về bóng lưng Thon dài dần đi xa Của sở phàm Đại trưởng Phu phải thế này mới đúng Sau khi rời khỏi đại học giang lăng Vân Mộc Văn vẫn mãi trước mắt Tò mò đi bên cạnh sở phàm Nói mãi hưng phấn không ngừng hỏi Anh dè Khi nãy anh ngầu thật Đúng là lợi hại Sao anh thấy được nội thương của mộ dung thích vậy Sao anh học được ý thuật thế lúc trước chưa từng nghe anh nói đến mà Sở phàm bị cô ấy hỏi đến mức mệt mỏi chỉ tùy tiện trả lời khi nãy xem mấy quyển sách vô tình học được chỉ thế thôi sao Vân Mộc Văn trọn tròn mắt biểu môi không vui chừng anh lừa gạt ai vậy dù là một bác sĩ nội khoa bình thường nhất cũng phải học tập 7-8 năm mới có thể chẩn bệnh anh đọc sách y thuật mấy tiếng đã thành cao thủ y học à làm ơn anh nói dối cũng phải tìm một lý do đáng tin hơn đi chứ sợ phàm hơi bất đắc dĩ thời buổi bây giờ nói thật cũng không có ai tin kìa mình thật sự mới học được mà vậy anh dẻ nếu anh đã lợi hại như thế thì khám cho em với em có bệnh kín, có bệnh vặt gì không Vân Mộc Văn trước mắt nghiêm túc nói Sở Phạm tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới nhìn chăm chăm Vân Mộc Văn khoảng 5-6 phút ánh mắt thế này khiến cô ấy hơi ngượng ngùng Mặt hơi ửng đỏ Sao người này lại khiến cô ấy cảm thấy như Mình không mặc quần áo thế này Anh rẻ, Anh đừng nhìn người ta như vậy được không Vân Mộc phần trước mắt Vô cùng ngợ ngùng cười nói Có phải anh muốn nói Em trời sinh đoan trang Trẻ trung vô địch Thật sự là đại mỹ nữ hoàn mỹ Hoàn toàn không có vấn đề gì Đúng không <cười> Không em hiểu lầm rồi Vì em có quá nhiều khuyết điểm nên anh không biết nên bắt đầu từ đâu thôi. Sở phàm nói thẳng ra. Lúc này, nụ cười trên mặt Vân Mộc phần cứng lại, tức giận trọn tròn mắt. Anh giơ tay ra nghiêm túc đếm. Em ham ăn biếng làm, tự kỳ ngây thơ, thần kinh thô, đòm dáng mặt dày. Sở phàm liên tục nói ra mười mấy điều không hề giống nhau. À, một điều quan trọng nhất. Anh cười nhạt, nhấn mạnh từng chữ. Em, ngực, phẳng. Sở phàm, Vân Mộc Văn chết đẻ nổi điên Cô dương nanh múa phút Hùng hổ xông về phía sở phàm Muốn cảo anh À, em muốn giết anh Tên khốn kiếp này Sở phàm cười hà ha hà ha, Hai bóng người truy đuổi nhau Tiếng cười vui vẻ không ngừng vàng lên Không thể không thừa nhận Phụ nữ thật sự là chúa thủ dài thiên bẩm. Trải qua hơn hai tiếng giật đuổi dài đằng đắng Vân Mộc Văn cực kỳ kiên nhẫn Cuối cùng cũng bắt được sở phàm Thờ hồn hền tuyên bố Muốn sở phàm phải bồi thường tổn thất cho cô ấy Khoa tay mùa chân Muốn anh mời mình ăn bữa tiệc lớn Sở phàm bất đắc dĩ Chỉ có thể gật đầu đồng ý Nửa tiếng sau Trên một con phố xa hoa của thành phố Giang Lăng Trong một tiệm mì thịt bò nào đó Vân Mộc Văn trọn tròn mắt Tức giận chỉ vào sở phàm Nói Đây là bữa tiệc lớn Anh đồng ý với em ư Chính là ở đây á Có thịt, có mì Còn có thương hiệu nổi danh cả nước Em còn muốn sao nữa Sở phàm cười vui vẻ Cũng không quan tâm Vân Mộc Văn đang tức giận đến mức dậm chân Đi thẳng vào trong tiệm Người đẹp Hai bát mì thịt bò Ít mì nhiều thịt Cảm ơn Sở phàm cười dịu dàng Nói với em gái lệ tân Nói xong Anh ung dung tìm một chỗ ngồi xuống Vân Mộc Văn không vui trợn mắt Có phải anh bị ngốc không Còn kêu nhiều thịt Loại mì thịt bò chưa tới mời tệ này Cho anh hai miếng thịt đã không tệ rồi mới vừa nói xong, một bát mì thịt bò nóng hôi hổi được bừng lên, chỉ có một ít hành và hai miếng thịt bò nhỏ. Vân mộc văn biễu môi, lúc thầm nghĩ, quả nhiên là thế, thiệt khó tin chọn tròn mắt. Thưa anh, mì của anh đây, cũng không biết, thật sự là khí chất quyến rũ của sở phàm làm say mê em gái lễ tân, hay anh trời sinh đã mang hào quang trên người. Bát mì thịt bò của anh để thịt đầy cả bát to, đầy vung cả lên. còn không thấy chuột mì nào cả. Em gai lễ tần đỏ mặt, nhìn sở phàm một cái, rồi vội thẹn thùng rời khỏi. Khách hàng xung quanh cũng trợn mắt há mồm. Em, em, anh, anh... Vân mộc phần đã nói không nên lời nữa rồi. Wow, vì sao anh nhiều thịt như thế, mà em chỉ có hai miếng vậy chứ? <cười> có lẽ vì anh đẹp trai trắng. sở phàm sờ cằm, thoải mái ăn thịt ngon lành, cực kỳ vui vẻ Vân mộc phần phòng má nhìn cái bát toàn là mì của mình lại nhìn cái bát toàn là thịt bò của Sở Phạm trong lòng thấy tức giận bất bình hơn cuối cùng cô ấy hử lại một tiếng rớt khoát không thèm để tâm nữa đã làm thì phải làm đến cùng bèn giành lấy bát mì thịt bò của Sở Phạm ăn ngon lành này, em em gì mà em người đẹp phải được ưu tiên, có hiểu không Vân Mộc Văn đắc ý cười cong cả mắt khen không dứt miệng thịt bò thật là thơm anh rẻ anh ngơ ngác cái gì thế mau ăn đi mì này ăn rất ngon còn ngon hơn cả thịt nữa em cố ý để lại cho anh đấy mặt sờ phàm đen lại chỉ có thể tức giận ăn bát mì của Vân Mộc Văn với con nhóc tinh quái này anh thật sự cũng hết cách Vân Mộc Văn thỏa mán ăn no nề một bữa mắt cô ấy đổi nhiên sáng lên trong đầu xuất hiện một suy nghĩ Cô và Sở Phạm cùng ăn một bát mì Cái này có tính là hồn môi gián tiếp không? Phi Phi Phi Nghĩ cái gì vậy chứ? Vân Mộc Văn vội bỏ đi suy nghĩ mờ ám kỳ lạ này Mặt trở nên đỏ bừng Trốn tránh nhìn sang chỗ khác Đôi mắt ướt át Sở Phạm lại không dành quan tâm đến Suy nghĩ linh tinh của con nhóc này Trong đầu anh lại nhớ lại lúc ở trong quân đội Tây giã hoàng vô hẻo lánh Nơi hoang mạc có nhiều bò Tây Tạng Người dân dũng cảm mà chất phác Khi đó, lúc hạnh phúc nhất là khi chấp hành nhiệm vụ, các cô gái của Tây Giã đội do lớn gào thét bưng những bát thịt bò nóng hôi hổi lên cho mấy anh lính bọn họ. Thịt nhiều mì ít, gửi găm những trái tim thiếu nữ ngây thơ, những đoạn ký ức chân thành tha thiết mà khó quên. Cũng vì thế nên sở phàm mới đi vào quán mì này. Thịt chắc nhưng không mất dài, nước canh và mì cũng ngon. Vừa nhìn đã biết là thịt bò Tây Tạng trên cống của Tây Giã Hơn nữa, với vẻ ngoài và khí chất của em gái khỉ nãy, không khó nhìn ra đó là cô gái đến từ vùng Tây Giã. Có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được hơi thở quân nhân Tây Giã độc đáo trên người mình, cho nên mới bưng lên một bát mì thịt bò nóng hồi hồi, thịt nhiều mì ít theo quy tắc của Tây Giã. Không biết cô ấy có còn nhớ đến anh lính mình từng tặng mì, có nhớ tới kỷ niệm ngây thơ mộc mạc kia không? Ăn no rồi, đi thôi. Sở Phạm ổn định lại tâm trạng gõ lên gáy Vân Mộc Văn rời khỏi quán mì trước khi đi anh lấy ra một sốc tiền đỏ thật dày để lên bàn xem như trả tiền mì nhiều đó đã đủ để mua cả con bò Tây Tạng rồi cũng là người đi ra từ Tây Tạng đương nhiên anh sẽ không coi thường sự nhiệt tình và chân thành của cô gái này Vân Mộc Văn đi theo sau lưng Sở Phạm như cái đuôi nhỏ hỏi này hỏi kia Sở Phạm cũng hơi đau đầu là chị em với nhau Sao tính cách của cô nhóc này và Vân Mộc Thành Lại khác nhau thế Đang ngậm nghĩ Một bóng dáng xinh đẹp Đổi nhiên xuất hiện trước trung tâm thương mại không xa Khiến sở phàm dừng chân lại Nhìn sang với ánh mắt phức tạp Anh dễ Sao thế Anh quen cô gái xinh đẹp kia sao ạ Hình như người ta đã có bạn trai rồi mà Vân Mộc Phan trước mắt mấy cái Nhiều chuyện hỏi Con bé từng là em gái của anh Sở phàm bình tĩnh đáp Chính là chú Dĩnh và cả nhà Tôn Minh Hưng Sau ba ngày Cũng là hôm nay Chính là ngày Chu Dĩnh và cả nhà họ chú đều khó quên Khắc ghi cả đời Cuối cùng cô ta và Tôn Minh Hưng Cũng phải bước vào cung điện hôn nhân Nhưng chú Dĩnh lại không vui vẻ Như trong tưởng tượng Thậm chí là có hơi buồn rầu và thất vọng Cô ta từng nghĩ Tôn Minh Hưng là người chồng như ý của mình Cô ta cũng sẽ trở thành người phụ nữ Hạnh phúc nhất trên thế giới này Nhưng từ đêm đó sau khi Tôn Minh Hưng bị Mã Minh Nguyên phả mặt trong câu lạc bộ kim sa để lộ bản tính súc sinh cô ta mới nhìn thấy rõ bộ mặt thật của người đàn ông này Bây giờ cô ta chỉ cảm thấy gây tởm thôi Nhưng Chú Dĩnh là một người phụ nữ truyền thống hôn ước đã định ra từ trước sao có thể dễ dàng thay đổi được Huống hổ mấy hôm nay Tôn Minh Hưng vẫn luôn dỗ rảnh cô ta bằng lời ngon tiếng ngọt khiến người luôn tốt bụng, mềm yếu là cô ta, lại hơi dao động, không đành lòng nói chia tay với anh ta. Hôm nay, theo nghi thức cũ, cả nhà tôn minh hừng muốn dẫn được con dâu chưa vào nhà là chú Dĩnh đi mua sinh lễ để cưới. Cuối cùng, cũng khiến tâm trạng chú Dĩnh dễ chịu hơn một chút. Phụ nữ luôn có sự yêu thích trời sinh với trang sức châu báu, không thể kháng cự được. Dĩnh Dĩnh, ba ngày sau chính là hôn lễ của chồng ta. Anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất Trên cuộc đời này Tôn Minh Hưng chân thành rỗ ngon rỗ ngọt Hào phóng nói Hôm nay thích trang sức gì Thì cứ chọn thoải mái Chú Dĩnh nhìn thấy trung tâm thương mại xa hòa lộng lẫy Tâm trạng lập tức tốt hơn Cô ta cười nói Cảm ơn anh Minh Hưng Khách sáo gì chứ Em là vợ của anh mà Hai đứa lề mẹ cái gì vậy Mua đồ mà cứ lề ma lề mẹ chọn nhanh lên, mẹ còn có hẹn đến thẩm mỹ viện chăm sóc da nữa. Ở đằng trước, một người phụ nữ trung niên đeo vàng nạm bạc, ăn mặc sang trọng nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm Đồ quê mùa, đúng là đồ quê mùa, cả đời không khá lên được, không biết Minh Hưng vừa ý cô ta chỗ nào nữa. Đây chính là mẹ của Tôn Minh Hưng, Đường Ngân, mẹ chồng và nàng dâu chính là đối thủ trời sinh, ở nhà họ Tôn cũng là như thế. đằng trước hai dì nhỏ ăn mặc lộng lẫy của tôn Minh Hường cũng cờ trộm theo chỉ trò không ngừng nói lời khinh thường những người là tiểu thư khuê các như bọn họ đương nhiên đều khinh thường kẻ xuất thân nghèo hèn như Chu Dĩnh nếu không nhờ cô ta có chỗ nhà sắc với nhà họ Chu may mắn có được một miếng đất thương mại gần nghìn mẫu sao bọn họ có thể đồng ý với mối hôn nhân này được giọng nói không lớn nhưng lại truyền vào tai Chu Dĩnh một cách rõ ràng sau đó Nụ cười trên mặt cô ta lập tức trở thành mất mát và uất ức, bẹp miệng tự ti đứng ở một bên, vô cùng lung túng. Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.